Vãng một hữu lộ, đích địa hữu đào. Trường Ngũ và Lưu Lục tiến vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn nhau, cúi bái Lưu Độc Phong. Lão già. Lưu Độc Phong gật đầu. Trường Ngũ và Lưu Lục lại đưa mắt nhìn nhau. Trường Ngũ nói. Thủ hạ hành sự chậm chế, xin cho Lão già lo lắng cho thuộc hạ. Cúi xin Lão già giáng tội. liêu Lục cũng nói. Thủ hạ cũng tuần theo sự phân phó của Lão già, cũng đã chậm chế, vậy cho nên đến đây để xin tội. Lưu Độc Phong lặng lặng ngồi yên, ghế của ông ta ngồi rất thư thái, chạy thẳm lông hồ cứu trắng, tự nhiên là nhìn hai người bọn họ, lại tự như không nhìn ai hết. Lưu Lục và Trừng Ngũ đưa mắt nhìn nhau. Lưu Độc Phong thốt lên. Nói đi. Trừng Ngũ và Lưu Lục ở trên mặt đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Lưu Độc Phong cười nói. Các người đã theo ta bao nhiêu lâu này, có chuyện khó nói ta còn nhận ra không nổi sao. Trong lòng có gì muốn nói thì cứ nói cả ra hết. Có phải không tiện nói ở đây sao? Ý của ông là chỉ thích thiếu thương đang tại trường, có phải có gì bất tiện hay không? Trừng ngủ miệng lưỡi lành lợi, lập tức nói. Không sai, phải đáo ra quá như không thể nào sót chút nào. Tôi chuyến này đi ra, quả là đã đụng vào một chuyện không hề tầm thường. Nói ra cũng quả nhiên kỳ quái. Hai ngày này, ở huyện Tư Ân đã xảy ra đại án. 27 binh sĩ đồn chú ở trong tử vũ, vùng lên cận nội ở trong một đêm, đã không còn một mạng nào. Chỉ huyện Lương Kỳ Văn của huyện tự Ân đã bị người ta chém đầu, 12 tòa dân đại ngậu, vô trung sơn, đã bị người ta hỏa thiêu sạch. Trường ngũ càng nói càng kích động. Trên chân Yến nằm có 11 khuôn nữ thất tung bàm ngày trước, hồ nãy tôi ra ngoài phân phó cho quản sự của tần lão già, lo chuyện cơm nước. Ngài nói có thi thể nội lệnh bầy người trên sông, liền chạy đến xem, là 11 cô gái đồng trinh xinh đẹp bị người ta lột hết y phục, đẩy trôi ở trên sông. Liệu được phong khô có phản ứng, chậm chậm nâng trà Cúi đầu nhấp một ngụm trà, thì thiếu thường lại ngồi gần, phát sát ra cờ bác trên mặt của ông ta hơi giật giật. Trường ngũ chưa hết cơn kích động. Vậy cho nên, tôi lần khần lên trên khổng tước điều tra xem có dấu tích gì không, là phải chậm chế một lúc. Lưu Được Phong nói. Vậy có manh mối gì không? Trường ngũ đáp. Chuyện này là do bọn võ lầm bại hoại làm. Lưu Được Phong nói. Thấy thế nào? Trường ngũ nghiến răng nghiến lời. Bọn họ sau khi bị gian dâm, bị người ta dùng lạc phượng trưởng, chấn nát kinh mạch mà chết, rơi quăng xuống nước. Lưu Được Phong chưa kịp nói gì, thích kiểu thương mặt mại biến sắc, lại thất thành. Lạc phương trưởng. Trường ngũ lại hậm hực. Chính là lạc phương trưởng, phòng đánh trình nguyên của nữ tử càng nhiều, trường lực lại càng sắc bén và khó địch. Lưu Được Phong chậm ngâm. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Lưu Lục nói. Ngũ ca không có nhìn nhầm đâu, bởi vì ngoại long trảo cũng đã xuất hiện. Lưu được phòng thốt. Ồ! Lưu lục nói. Thủ hạ là vốn đi ra để tìm lão ngũ, nhưng mà ngay bên ngoài nhốn nháo và xôn xao, phạm nhìn ở trong lao đều được thả ra hết, thác loạn khắp nơi. Người cai gác đại lao đã bị sát hại, thủ hạ lại không cầm được đi xem, thấy ngục tốt đã bị hại ai ai trên mặt cũng có nằm lỗ. Lưu được phòng thốt. Sòng nhán, nhân trùng, ấn đường và cổ hỏng. Lưu lục cầm phấn. Chính là như vậy. Trường ngủ cũng nhịn không được. Luyện ngọa long trào là phải giữ cho thân đồng tử, luyện đồng tử công, giết hại hại nhi, vô nhân đạo đến cùng cực. Lưu đức Phong lại thốt. Vậy đã còn lạc phong trưởng trước, sự xuất hiện của ngọa long trảo cũng là không có lạ gì. Đột nhìn bên ngoài xóa động, Lưu đức Phong lại lắng tai nghe kỹ. Lưu Lục nói. Bên ngoài biến loạn liên miên, tần lão già vừa kinh hái vừa tức giận. Huyện Lý cũng là lập tức trình báo lên tin vào trong thành, điều bình khiển tướng đến điều tra chuyện này. Lưu Được Phong thốt. Vậy dạ như thực sự là kẻ, Lạc Phương trưởng và Ngọa Long Trạo này tác loạn, có phải tìm trời thù khiến rằng là cũng vô dụng mà thôi? Trương Ngũ lại nói. Vậy cho nên, theo ý kiến của thuộc hạ, đã là tình cờ bọn ta gặp phải, vậy chi bằng... Lưu Được Phong ngắt lời. Người lại muốn xem tay vào trong vụ án này sao? Trương Ngũ nói. Đúng là... Lưu Được Phong chém đinh chặt sắt. Không được. Trương Ngũ nói. N Lão già Lưu Được Phong lại nói. Người biết những vụ án này nhắm vào ai mà làm hay không? Trừng ngũ ngạc nhìn. Lưu Được Phong thốt. Bọn chúng chặn đường hồi kinh của bọn ta không được, liền đoán bọn ta vẫn còn lưu lại quanh đây, trước hết bấy mấy cái vụ án lớn suốt một giải đất này, dẫn dự bọn ta xuất thủ. Bọn ta xuất thủ, y liền biết chỗ ở của chúng ta. Bọn chúng nhắm vào bọn ta mà tới, mục tiêu lại là thích trải chủ. Trừng ngũ ngạc nhìn. Vậy... Bọn chúng... Lưu lục nghi hoặc. Bọn chúng là ai? Lưu được phòng đáp. Trong võ lầm, kẻ đồng thời có thể sử lạc vượng trường và ngoạ, long trào. Không nhiều. Cửu U thần quân, hắn là một trong số đó. Trường ngũ giận dữ. Cửu U lão yêu, là người của phó tướng già. Lão ta dùng cái thứ thủ đoạn ti bị như vậy, tại sao không sợ người ta nhận ra? Lưu được phòng thốt. Cửu U lão quái làm cái chuyện như vậy. Ai đó cũng không chỉ chứng được lão ta hạ thủ, mục đích của lão chỉ là bắt giữ tránh phạm, thủ phạm không có thương tiếc. Hơn nữa, chuyện này cũng là vệ tất, là tàu, là lão hạ thủ. Những năm gần đây, kêu ưu lỡ cái cũng là rất ít khi thần hành động thù tác nghệ. Liệu lục nói. Vậy, đây từ của lão đâu có ai là người tốt? Trừng hũ thốt. Ta thấy, nói không chừng đây là chuyện do hai cái tên khốn tên vù cựu và lãnh hô nhi làm. Liệu được phòng thốt. Bọn chúng quan chức có lớn tới đâu đi nữa, cũng không đủ can đảm nhắm mắt làm bừa, và lại hai tên đó võ công không có gây gớm gì cả, vì tất có thể xử ra hai cái thứ võ công tàn độc tuyệt luân như vậy. Lưu Lục nói. Vậy lão già, bọn ta nên làm cái gì bây giờ? Thi Thiêu thường đã chợt nói. Giải tha ra. Già cho bọn chúng. Lưu được phong lại hơi ngạc nhiên. Người hồi nãy không phải là đã nói muốn sống còn để báo thù dự hận hay sao? Giọng nói của thích thiếu thường có một ý nét bình tĩnh, sau khi đã nguội lạnh tâm ý. Không sai, ta muốn báo thủ cho bằng hữu huynh đệ đã chết, không ngờ lại liên lụy tới bao nhiêu người là vô tội chưa từng gặp mặt. Lưu Được Phong lại chợt đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, lần này không ngờ ông ta không để ý gì tới bụi bọc. Không cần biết là ai, thứ hành viên đó, trời đất không dùng. Sau đó ông đột nhiên dừng lại, nhìn thích thiếu thường. Vậy cho nên, bọn ta lại càng không thể nào giao người. Thích tiểu thường lại nói Tại sao? Lưu Độc Phong đáp Người tốt xấu gì cũng là một người hiệp nghĩa Cho dù ta đem người giàu già Cũng là quyết không giao cho cái hàng tiểu nhân ti bị hại nhục sát hại đả hảo hán Thích tiểu thường lại nói Ông Rồi bỗng nhiên im bạch, không nói gì nữa Lưu Độc Phong vụt quát lên một tiếng Ai? Một người hoàng sợ bước vào, bái lệ Lưu Độc Phong Lưu Độc Phong bước tới một bước, đỡ lão lên Tân Huỳnh, ta đã nói rồi, ngươi không phải là hành lễ khi gặp ta. Người đến chính là tiểu quan của chấn, Tân Đông Thành. Lão cố ý bái lạy, muốn lưu độc phong thường tình kết nạp, nhưng mà lão bị lưu độc phong đỡ dậy, lại cảm thấy một luồng nhu lực, dựng người. Còn muốn bái là cũng bái không được. Tân Đông Thành hoang mang. Hạ quan không biết lưu bộ thần đang bàn chuyện quan trọng với trừ vị, đừng đột xâm nhập, vậy xin lưu đại nhân hãy ban tội. Lưu Được Phong biết tên Đồng Thành tục lễ đá nhiều, lại hay ăn nói hoa Huệ thực sự là không muốn chuyện dài giọng với lão. Đành nói. Bên ngoài là những ai? Tên Đồng Thành đáp. Chiến đại hộ vệ bên mình, bộ đô đại tướng quân ở trong thành. Chính vì dũng sĩ này ai ai cũng là kiêu dũng thiện chiến, đã lập rất nhiều đại công. Phải này, đô tướng quân ân chuẩn, tiến tới đây hầu cận bảo vệ Lưu Đại Nhân, cũng là có thể coi là một chút tâm ý của hạ quan và đô tướng quân. Lưu Được Phong lại giật mình, lại thốt chậm đã, người nói đô tướng quân ở trong thành đều vô địch cửu vị đến đây sao? tên đồng thành đệ nói, chí phải chín vị đại anh hùng, đại dũng sĩ này đều là ái tướng bên mình, mình đô tướng quân. lần này đô tướng quân chịu phái đi chính vệ sĩ của mình ra, chính là bởi vì mặt mũi, vì thân phận quý trọng của lưu đại nhân, quyết không thể nào để cho phép yêu nhân tác loạn sinh họa rốt một giải đất này gây đến quấy nhiễu. vậy cho nên mới đặc biệt phái chín vị. lưu đức phong lại liền nói, đô tuấn tài. Làm sao lại biết ta tới đây? Tân Đồng Thành nghe ông ta kêu thẳng tên của đô tướng quân, thầm biết không xong, nhưng mà lại không biết đắc tội với lưu độc phong chỗ nào, chỉ sợ đến mức ấp ung đáp. Hạ quan là đáng chết, hạ quan đáng chết. Hạ quan đã thấy quái sự họa loạn, liên minh khắp nơi, tù phạm trốn chạy những năm gần đây, lo lắng bộ thuộc hạ của quan bất tài, không có cách nào bảo vệ chăm sóc một cách chu toàn. Đó, lại từng đáp ứng với đô tướng quân, hãy có quý nhân nào tới đây là phải thông báo cho ngại biết vậy cho nên hạ quan đã lốm máng. ngày hôm qua đã thông chỉ với đội tướng quân đội tướng quân vừa nghe lưu đại nhân tới liền không một chút rõ dự sáng sớm hôm nay đã tung ra chín vị dũng sĩ này lưu đại nhân có thể xin đừng thấy lạ chỉ vì dũng sĩ này tuy là không thần công cái thế bằng đại nhân nhưng mà trung thành cẩn cẩn can đảm hơn người à, lại còn lưu đội phong ngắt tay ngàn láo huyền thuyền quay sang trường ngủ và lưu lục chuẩn bị lên đường Tân Đồng Thành hoảng vía nhưng mà lão lại không biết mình xoay ở đâu. Ờ, Lưu Đại Nhân, xin ngài đừng có giận. Tôi, tôi sẽ kêu bọn họ đi ngay. Xin ngài... Lưu được phòng thốt. Không liên quan gì đến chuyện chính người đó. Người không nên đem chuyện ta đến đây để nói với Đô Tuấn Thải. Bọn ta phải đi ngay. Chuyện này, khi mà bọn ta từng tới, ngàn và lần không thể nào tiết lộ ra nữa. Ông ta ngừng một chút, lại trầm dọc. Nếu không, sau khi về kinh... Mao ô sa của ngươi e rằng khó giữ. Tân Đồng Thành không ngờ chuyến này vỡ mộng, vỡ mộng ngựa, lại vỗ phải cái chân ngựa, cảm thấy ô sa trên đầu của mình thực sự như là muốn vỗ cánh bay đi, sợ hãi và lắp bắp. "Ờ, vâng vâng vâng vâng vâng, hạ quan." Lưu Được Phong lại vỗ vai lão an ủi. "Ngươi hãy ra trước đi, mấy cái vụ án gần đây ngươi không có lo được, cứ tận khả năng mà an ủi. Lão gia đình người chết, chú cấp một chút tiền tài, vậy là được rồi." Tân Đồng Thành chỉ đành nói. Vâng, vâng, vâng. Lưu Độ Phong lại mở cửa. Mời. Tân Đồng Thành khúng núng đi ra. Lưu Độ Phong lại thầm tự, trầm tư xoay mình. Lưu Lục nói. Lão già, bọn ta phải đi thật sao? Lưu Độ Phong giọng nghiêm trọng. Không thể không đi được. Trường Ngũ lại nói. Tại sao thế? Lưu Độ Phong đáp. Nếu như vậy, mấy vụ án kia là bởi vì thăm dò chỗ ở của bọn ta Vậy thì hành tung của Tân Đông Thành này nhất định đã bị địch nhận chú ý. Thêm vào đô tuấn tài, lại có hảo ý phái chiến thủ hạ chứa dành tới. Đối phương nếu như tinh tế lợi hại, chắc chắn là sẽ để ý. bọn ta ngồi thư ra ở đây, cực kỳ không an toàn. Không thể nào không đi được. Trường Ngũ nói. Vậy chi bằng... Nhưng lại ngậm miệng không nói gì. lưu được phòng đếc thấy, y nhìn một cái như vậy lại chớp giật chỉ nói một tiếng. Nói. Trường Ngũ đang phải nói. Bọn ta mặt đối mặt với bọn chúng, đánh một trận. Lưu lục cũng say miệng. Phải rồi, bọn ta thấy bọn chúng phạm án to tát như vậy, bọn ta cũng nên trừ hại cho dân chứ. Lưu được phòng lắc đầu. Không được. Trường ngố và liu lục mặt mày có vẻ thất vọng. Thế thiếu thường lại nói. Cả người không biết đó thôi, ông ta không phải là không dám đụng đầu, mà là đối phương vạn nhất có thánh chỉ nắm mật mạnh. Nếu như cứ nặng nặc đụng đầu, vậy thì phản kháng hoàng mệnh. Cho dù là đối phương không có phụ mệnh, xuất thủ đối đầu là liền trở thành chính diện, trở mặt với phó tổng Thư. Ta thấy lão già của các người, đó giờ là hết sức tránh né cục diện đó. Lưu Được Phong điềm đạm thốt. Người đã nói đúng một nửa rồi. Thích Thiếu Thường lại nói. Vậy, lại không biết đã sai một nửa nào? Lưu Được Phong đáp. Bọn chúng đại để chưa được thắng chỉ, nếu như không đã có thể danh chính ngôn thuận bắt quan lại của các tỉnh giao huyện lại. Cho tại Hạ, và Túc Hạ vậy là xong. Ta một là không muốn trở thành địch nhân của phó tử tướng, hai là, ta với cửu lão quái có huyền nguyên, ta hy vọng lão ta đã từng bức người, đừng có bức nữa thái quá. Thích Kiều thương lại cười khà khà. À, trong quan trường các người, huyền nguyên quả nhân là không ít. Liều Độ Phong tự nhiên không nghe thấy ý trầm trọng trong lời nói của chàng, chỉ thốt. Nên duyên giữa người với bản hữu ở trên giang hồ thì cũng đâu có ít. Liều Lục nói. Vậy bạn ta phải đi như thế nào? Lưu Được Phong nhíu mày. Ở đây có mấy đường về kinh? Lưu Lục đáp. Một đường là quan đạo, đi qua huyện Yến Nam Thăng tới thành Đan Dương, theo đường lớn về kinh. Một đường khác là đường mòn vòng qua Vô Trị Sơn, rồi quẹo vào trong nghiệp thành. Sau đó, nhắm đường nhỏ ở trên đó tên là Tịch Dương, quanh quanh quẹo quẹo về kinh. Lưu Được Phong lại chậm ngâm một chút. Hai con đường lớn nhỏ đó, kêu u lão quái tất nhiên đã lưu ý, không thể nào đi được. Liêu Lục nói, vậy chỉ còn một con đường nữa, trường ngũ thốt, là thủy đạo. Liêu Lục lại nói, bọn ta có thể lên thuyền để về hướng tây, đi vào trong dịch thủy, dùng thủy lộ giảm bớt một đoạn hành trình. Sau khi rời khỏi giải đất này, rồi sẽ lên bờ về kinh. Liêu được phòng thốt, thủy lộ vạn vạn lần không thể nào đi được, bởi vì kiểu u lá quái tình thông thủy tánh, đụng phải lão ở dưới nước, địch ưu tà khuyết, địch tối tà sáng, quyết không đánh lại được. Ông ta dùng tay khẽ khẽ vỗ vỗ trung trà. Không phải là đường về kinh, thì có mấy đường nữa? Liều Lục mắt sáng rực. Tổng cộng là có ba đường, một là... Liều Độ Phong ngắt lời. Ba đường này đều không đi được. Liều Lục và Trường ngũ đều ngây người. Liều Độ Phong thốt. Bọn ta nắm, nơi mà không có đường mà đi, tránh nơi có nước, tránh loạn thành tuyệt bích, thích hợp để bố trận. Những nơi đó đều là nơi kêu u Lá Quái dễ bề phát huy tài bố trận của lão. Bọn ta nhắm chỗ không có đường xá, không có dấu chân người mà đi, mang theo lưng khô, doanh tướng, cho mấy ngày để kêu u Lá Quái không có mò được rồi hãy nói. Liều Lục thốt. Nhưng... Liều được Phong lại nói. Nhưng nhị cái gì? Không có địa phương nào như vậy sao? Liều Lục sợ sệt. Có, thì có, nhưng rất sơ bẩn. Bọn ta lại sợ rằng chỉ có hai huynh đệ sự hầu cận ngài không có chủ đáo. Lưu Đồ Phong lại nhìn đôi bàn tay trắng tinh của mình, lại nhìn đôi chân sạch sẽ của mình, khẽ khẽ thở dài. Có cái gì đâu. Lúc đó chịu dơ một chút, chỉ là khốn khổ cho hai người. Ông ta lại ngừng lại, nhìn chiếc nhẫn Ngọc Vĩ, Ngọc Vĩ Thúy ở trên ngón tay giữa của mình, lại nhìn chỗ ngón út đã cụt, đang băng bó vải trắng, vẫn còn đang dỉ máu, lòng cảm thấy bực dọc, lại lẩm bẩm. Thực sự không có nên đi chuyến này ông ta ở lại kinh thành địa vị cao quý vốn bất tất phải đích thân ra khỏi đó để chóc ná thích thiếu thường, cho dù hoàng thượng giáng chỉ, ông ta có thể trả bệnh mà chối từ. hoàng thượng cũng đâu đến mức giáng tội, ông ta cũng đâu có ngờ trong quá trình truy bắt áp giải này lại xảy ra quá nhiều biến chuyển, có đủ thứ biến hóa không như ý. điều này khiến cho ông ta bực bội, vốn ông ta quyết ý lần này đi bắt giải là lần cuối cùng, hơn nữa là vì để giải cứu hình phạt những hậu hữu đang chịu đựng ở kinh sư ông ta quả nhiên là đảm nhận trọng nhiệm, không hay ho gì đó. Kết quả bây giờ, lại giữ biết bao nhiêu mâu thuẫn và khôn đốn, tiến không được, thoái không xong. Ông ta đã không thể nào hành sự một cách hoàn toàn công chính, bởi vì ông ta phát giác công chính đó đã hãm hại bao nhiêu người vào chỗ bất nghĩa. Ông ta lại không thể nào hoàn toàn đứng ở trên lập trường chính nghĩa để mà đối kháng với cường địch, vì ông ta đã có quá nhiều đánh đau và tư lự, khiến cho ông ta không thể nào có một tư thế kiên quyết. Ông ta chỉ đang duy trì trách nhiệm bồ đầu của mình, không thể nào để cho người ta làm tổn thương đến tù phạm của ông ta đang áp giải, cũng không thể nào để cho đồng liêu của ông ta xâm phạm đến quyền uy của ông. Đồng thời, cũng là không thể nào để cho tù phạm của ông ta chạy mất. Trong chuyện như vậy, ông ta ít ra đã tổn thất đến một ngón tay và bốn ái tướng. Ông ta khô não nghĩ ngợi. Các người bất tất là phải lo lắng cho ta. Để ý tới thích thiếu thường, vậy là được rồi. Thích thiếu thường nói. Các người nếu như muốn nhẹ nhàng một chút, tại sao lại không giải khai huyền đạo trên hai chân của ta? Ta đáp ứng chỉ cần đại cục xong rồi là để cho các người khống chế, không trốn chạy. Lưu được phòng ngó nghiêng chàng. Ngươi không chạy mất. Thích thiếu thường đáp. Ta không chạy. Lưu Được Phong lại nói. Ngươi lợi nhất chỉ đồng hành với bọn ta. Thích thiếu thường đáp. Bọn chúng tới để bắt ta. Ta nếu như rơi vào tay của bọn chúng, so với trong tay của các người là còn thảm gấp trăm lần. Ta có chạy cũng là không chạy khỏi ma trường của chúng. Không phải là các người. Lưu Được Phong cảm thấy nếu như thích thiếu thường chịu hợp tác, gánh nặng đã giảm đi rất nhiều. Liền thốt. Lời nói của ngươi coi như là một lời hứa. Thiên Tiểu Thường lại nói, Ta phải thanh minh trước, nếu người đại cục vẫn khống chế ở trong tay của người, ta không chạy, còn nếu như không, ta sẽ phải chạy thục mạng. Lưu Được Phong chậm ngâm thốt. Một lời đã định, nhưng bất quá vết thương của người. Thiên Tiểu Thường lại cười khổ. Đã có mấy ngày điều dưỡng, đã đỡ đi, đỡ đi chút ít. Lưu Được Phong vút dầu. Như vậy cũng rất hay. Trời bên ngoài, tiếng huyên náo lên. Vèo một tiếng, có mấy bóng người xông tới. Hết trường. Nhất cá quyết định, túc dĩ cài biên nhất trụ. Mấy người đó xông tới, nhất tề quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ xin thịnh an Lưu Đại Nhân. Lưu Độ Phong trong mặt hiện lên một vẻ cười mà không phải cười, chỉ thốt. Các người tới giật đúng lúc. Ngày tân đồng thành khẩn trưng hoảng hốt. Ai kêu các người tới? Mau về, mau về lão hồi nãy đã cực lực để cản trở chính vệ sĩ thần cận của tướng biên phòng Đỗ Thuấn Tài tiến vào, nhưng mà chín người này lại không chịu nghe lời của lão, lão chỉ sối lưu được phong khiển trách. làm quan phụ mẫu, tiểu tướng biên phòng của trận huyện nhỏ nhòi, tuy là một chức vụ béo bở, nhưng mà đối với mệnh quan triều đình khó có thể nói vài lời trước mặt của thiên tử đã thấp kém hơn rất nhiều. lão thả đắc tội với đồ tướng quân, chứ nào dám đắc tội với lưu bộ thân. đại hắn cầm đầu xô xì đè mặt lấy tươi cười. tần lão già, chuyện này đâu phải là chuyện của ông tần đồng thành tức tới mức mũi trắng nhợt hai tên nhà dịch bên cạnh của lão tay án lên chùi đảo một lại quát to gan một lại quát cầm miệng tần đồng thành phẩy tay ngăn hai tên thủ hạ hành động hai tên nhà dịch đổi chức trách ở trên đầu đầu thể nào không quát lên vài tiếng làm bộ ra vẻ kỳ thực là kêu bọn chúng thực sự đã xuất thủ đối phó cái đám thân tín của tướng lính bên phòng thì có khác gì lấy mạng của bọn chúng Trong lòng của lão đã có tính, mình phải ở lại nơi này, tốt xấu gì cũng là phải là quan địa phương trực trách, phụ trách giữ trị, bình an, nhưng mà đôi thuấn tài này, nắm tay binh phù, cố không gây gổ trợ mặt, liền giáng nhịn. Hồng võ Thống Lính, người lại có cao kiến gì? Đại Hán lại cười nhe rằng, nhưng mà lời nói không một chút nào nhân nhược. Cao kiến thì không dám, tân lão ra sách vợ lễ nghĩa, Hồng Phóng ta một chữ là cũng không biết, chỉ biết lưu bội thần là một đại bộ đầu, vạn dân kính ngưỡng lần này có công chuyện giá lầm với hoàng chấn của chúng ta đối tướng quân của bọn ta đã hết đã có mũi danh từ lâu thành tâm muốn kết giao tần đại nhân này là muốn đem lưu bội thần một nhân vật danh chấn bát phương đóng cửa giấu kín người kính ngưỡng lưu bội thần là có khác gì muốn cầu kiến cũng không xong ông làm như vậy không phải là khiến cho tướng quân hối tiếc bỏ mất dịp giao hảo sao tần đồng Thành giận dữ nếu như ta có ý che giấu hành tung của lưu bội thần đối tướng quân làm sao mà biết lưu bội thần đã tới người nói chuyện vô lý Hồng Phong vẫn cười cười, cười rất khiêm nhường. Thuộc hạ đây là không có dám vô lễ. Lưu Bộ Thần bây giờ rõ ràng là muốn đi. Tướng quân đã sớm liệu trước, sai bọn ta đi tới trước để bảo vệ Lưu Đại Nhân. Tướng quân sẽ tới sau. Tên Đồng Thành tức khí rộng chân, chỉ nói. Lưu Đại Nhân, ngài xem, việc này ta thử lòng là khó mà xử sự được. Lưu Độ Phong không biết tên Đồng Thành này toàn không nổi chính người mới để cho bọn chúng sông vào, không phải là láo có ý muốn như vậy. Liền nói. Là ta kêu ông ta bất tài, là phải làm lớn chuyện. Ông ta đã thông chi cho đôi tướng quần, ta rất là không vừa ý. Ta phải này đến đây vốn là có nhiệm vụ trọng yếu, đâu có tính thông chi cho bất cứ một ai. Hồng Phóng tự nhiên là không ngờ Lưu Độc Phòng lại nói như vậy, thừa người ra, nhưng mà mặt mày vẫn tươi cười. À, tướng quần sợ trên đường lộn xộn, đặc biệt là sai 9 người bọn ta đến để hầu Lưu Đại Nhân. Tên Đồng Thành nói. Nhạm nhí, trên đường lộn xộn, Lưu Đại Nhân thiên hạ vô địch ai mà dám phiền vía, bằng và đám người các người mà bảo, bảo vệ được lưu bộ thần hay sao? Lưu được phong đôi mày lại hơi nhíu. Chư vị xin hãy về đi, ta thu lệnh phá một vụ án, không nên nhọc tới các vị. Xin truyền cáo tới đô tướng quân một tiếng. Hảo ý của tướng quân tại hạ đây xin tâm lĩnh. Bọn hồng phóng đưa mắt nhìn nhau, một người gầy ốm lại nói: đô tướng quân, quân đã ra lệnh cho bọn tôi phái tới, nếu như bọn tôi trái lệnh bỏ đi, tất là phải bị phạt nặng lắm. Lưu đại nhân xin hãy đợi chốc lát. Để cho đôi tướng quân hành, thân hành tới đây, để bái hội, rồi hãy nói chuyện có được không? Lưu Đội Phong lại thầm nghĩ. Đồ thuẫn tài mà tới thì lại càng thêm phiền toái. Bất tất, bọn ta đã định phải lên đường ngay. Hồng Phong nói. Vậy tướng quân chắc là cũng đã khởi trành rồi. Lưu đại Nhân không phải là chờ đợi quá lâu, chỉ cần một chốc là tướng quân sẽ tới liền. Lưu Đội Phong lạnh đồng thốt. Ta có công sự trên mình, nếu có gì sai sót, các người có gánh được không? Chính đại hán tự nhất thời biến sắc, đều cúi đầu. Không dám. Điều đồng phòng biết câu nói đó dĩ nhiên hiếu hiểu, trong bụng lại hơi xấu hổ. Lợi dụng chức quyền, quyền uy quả thực là có thể hưởng thụ rất nhiều phương diện mà người ta không thể nào có. Một mực tránh né, nhưng mà có lúc tình thế ép buộc, không thể nào tránh được. Chỉ cần có một câu khởi đầu, lạm dụng đặc quyền là sẽ bất chỉ bất giác bị hồ hóa, tạo thành một thói quen lạm dụng quyền uy. Mà mình lại còn như vậy, người không đủ định lực lại càng không thể nào tưởng tượng ra được. Thực ra ông ta đến nước này đâu có nhiệm vụ đặc thù gì, chỉ là trốn chén, trốn tránh địch nhân truy sát, thành cái thói nói như vậy, tránh cho người ta dây dưa không ngừng với mình, nhưng mà nói như vậy thì rõ ràng đây là hảo ý, ý vào oai vọng, để hù người, thực sự phải hổ thẹn ở trong lòng. Ông ta vòng tay nói với chín người. Mời chư vị hãy đi đi. Lại xài bước đi ra, trường ngũ và lưu lục áp giải thích thiếu thường bước ra khỏi tân phủ. Con đường đất quanh cò, đi qua ngõ hẹp, không biết sẽ trải tới đâu. Bên vệ đường có một mảng cỏ, màu xanh rờn rợn. Dọ chiếu dường qua ngời ngời, hoạt nhìn là còn nhìn thấy đầu mấy cọng cỏ toàn là một màu trắng. Đường dài răng rặc. Bọn họ không rời khỏi Yến Nam, chấn ngay. Chấn này có hai khách sạn, một lớn một nhỏ. Cái lớn sạch sẽ hơn, cái nhỏ rất dơ giấy. Giá tiền phòng ở cái lớn lại gấp ba lần cái nhỏ. khách nhân qua đường không có tiền thì lại chọn cái ở nhỏ. khách nhân cuộc cái lớn lại không nhiều, nhưng một khi có người ngé. Số tiền tiêu đủ bằng tiểu điếm thu hồi từ bốn người, vậy cho nên tính cho dù, cuối cùng thì đại điếm này vẫn kiếm tiền nhiều hơn, khách sạn nhỏ chỉ có thể duy trì bảng hiệu. Còn người là như vậy, nằm ngồi, ở đâu tới ba thước đất, nhưng vẫn phải tốt, phải sạch, phải có mặt mối. Cũng vì như vậy, tiệm tùng càng mở càng đẹp thì lại càng phải đẹp đẽ. Còn người là vì phải đầy đủ thể diện, thủ đoạn chỉ càng lúc càng nhờ nhớp. Bọn lưu được phong tiến vào bên trong khách sạn nhỏ đó đương nhiên không phải là bản tính của Lưu Độc Phong. Ông ta luôn luôn chú trọng hưởng thụ, thích phô trương và ưa thoải mái. Bọn họ đi vào nực cửa trước, chưa được nửa can giờ đã đi ra cửa sau. Lúc tiến vào đã đi ra hoàn toàn đổi hết bộ dạng. Lưu Độc Phong đã biến thành một thương nhân, dâu dài nằm chồng, vốn thả ở dưới cằm, giờ cuốn sang hai má, đôi mắt vốn là cực kỳ oai phong lẫm liệt, dùng bột tán, dán màu thịt dán ở trên mí mắt, Khi cho mí mắt giống như là bị đào cắt. Đôi mày lại dùng dầu bắp cụ nhuộm đèn, doán trải lên xuống trên mắt, khóe mình. Lấy vận áo bào lụa thêu thân nhạn, kiều thương da ở trong thành, đầu đội mũ cao, chân mang giày da, nhìn có vẻ phúc hậu và trọn chị, hoàn toàn biến đổi hình dạng. Thích tiểu thư lại khoác áo lông cừu, đầu đội mũ chùm kín, giống như là một bệnh nhân, đi đứng không còn khí lực, mắt thì lại lơ mờ. Trường ngũ phải liêu lục trên mặt áo khoác ngoài ngắn, dưới mặt quần xanh, đầu đội khăn vải, chân mang đợi giày đế gỗ. Bốn người muốn một cỗ xe ngựa, trường ngũ lại đối thức thiếu thường cải trang làm bệnh nhân đi lên xe. Lưu Độ Phong đã cũng leo vào bên trong mùi xe, để cho Lưu Lục đánh xe. Bường bà rơi ra khỏi Yến Nam. Trực chỉ vô trị sơn. Yến Nam là một chân lớn, thường già lai vãng dĩ nhiên không ít. Tình cảnh này giống như là một thương khắc nhân dẫn đứa cháu bệnh hoạn vào trong thành chữa trị, ai mà nghi ngờ cho được. Đồ hóa trang dĩ nhiên là trò của trường ngũ, muốn móc qua mắt của địch nhân có thể tránh xa khỏi sự chú ý của định nhân hay không? có lẽ đó chỉ là định nhân ở trong tưởng tượng. định nhân căn bản là không tồn tại. chuyện này khó mà dự liệu. trước khi tai nạn xảy ra, cảm thấy nguy cơ chập chờn, kiếm cách để tránh né nó là một học vấn cao thâm nhất. bởi vì nguy cơ tuy là có sự tồn tại, nhưng mà mình bị liệu trước, khó tránh né trước, hoặc là triệt để hủy diệt trước, thành ra nguy cơ không còn tồn tại nữa. Bất quá không ai biết nguy cơ đó có phải thực sự sẽ xảy ra, đều có giống với đến khi nguy cơ thực sự đã xảy ra rồi, thì hối hận ban đầu, hồi sau sẽ rõ. Cao thủ thực sự là phải trả giá, khi phát giác dài trước khi nguy cơ xảy ra, chứ không phải là đợi sau khi xảy ra rồi thì mới hối hận. Lưu Được Phong giả làm thương giả, lại dán thêm một bộ râu giả, nhấn thêm thịt bột, biến thành một người tròn trĩa vô cùng. Thương giả phản ứng chậm chạp, Lưu Được Phong dĩ nhiên là không thích. Ông ta xuất thân gia đình danh giá, giàu có và tôn quý, lối sống thoải mái đến cùng cực. Nhưng mà thủy chung luôn luôn bảo dưỡng, chuyên cần luyện công, vợ cho nên vẫn quắc thước, tráng kiện. Đoạn ngày tháng này vừa qua, vì phải truy bắt và áp giải thích tiểu thường, đã chịu không ít gian khổ. Này là kêu ông ta lặn lội bùn sinh, giả trang là một thương nhân mập béo. Ở trong lòng tuy là cực kỳ không muốn như vậy, nhưng mà vẫn không oán thán lề một tiếng nào. Bởi vì ông ta biết nếu như không làm vậy, thì khó tránh khỏi gặp phải nguy cơ. Muốn áp giải thích thiếu thương sống sót để trở về kinh, trên đường phải chịu ủy khuất một chút. Trường hố biết chủ của mình khó chịu, vậy cho nên cố sức không bồi trái cho liều được phòng quá nhiều. Không giống như là thích thiếu thương, mặt mày phấn trắng, phấn xanh đùn đầy. Kéo theo nón lên nhìn, thấy giống như là một con cương thi vừa ra khỏi cổ mộ. Xe ngựa lọc cọc đi. Một canh giờ đầu, trên đường còn có ngựa xe vào ra. Không lâu sau, người đi đường dần dần thừa thớt, đường xã gồ gầy lên hẳn. Liều lục quài như là một cao thủ đánh xe. Mấy con ngựa cứ giống như là khí kế tự, thầm lặng với ý, muốn chúng nó phóng nhanh thì chúng nó sẽ phóng nhanh, muốn chúng nó đi chậm thì chúng nó sẽ đi chậm, không cần thiết phi nhanh hay là đi chậm, trên xe không có một chút nào sẵn sốc. Thích thiếu Thượng vốn nhìn lại nghĩ tới huỳnh đệ lên vân trại. Bọn họ cũng có bản lĩnh riêng của từng người, giống như thiên lăng, thiên lăng ma tầng, quan trọng nhất thiện nghệ gọi thú đuổi sói. Cái Gia Cát, Nguyễn Minh Chính, lại dọa bày mưu tính kế. Trận tiền phòng mưu Cư Bình có thể quyết thắng ngàn dọc. Nhưng cũng có đám huynh đệ lòng lang dạ sói, không gặp bán bạn cầu vinh, tất cả đã cùng gặp mặt nhau. Trận ngay liều lục dền khẽ lên một tiếng, lại dít lên mấy đượt. Tự nhiên là nói chuyện với bọn ngựa, lại tự như là tự lầm bầm với mình. Trừng ngũ nói. Lão già, để Thu Hạ đi xem xem. Thấy thứ thường lại cảnh giác. Chuyện gì thế? Lưu Độc Phòng đáp Tiểu lục tử đã phát hiện có người theo dấu Thích Thiếu Thường lại tức giận Cái đám oan hồn bất tán Thực sự là không lấy được đầu của Thích Mố Thì lại không muốn ngừng Lưu được Phòng lại cười thốt <cười> Đầu của ngươi ta đã lấy rồi Nếu như muốn đầu của ngươi thì phải hỏi ta trước Trường ngũ phải mặt lộ ra yêu lò Lão già Có cần thuộc hạ đi trước để dò đường hay không Lưu được Phòng đáp Ngươi không phải gấp gáp Tiểu lục tử đã đi xem rồi Thích thiếu thường lại hơi ngạc nhiên, xe ngựa vẫn đi đều, liêu lục lại không có mặt điều khiển, xe giờ thuần đánh ngựa của liêu lục là cũng không kém gì si thuật dịch dung của trường ngũ, bốn người vân đại lý nhị làm tam và chu tứ, chắc chắn là phải hoàn toàn có kẻ năng lực hơn người, đều là vì truy bắt mình mà đã từng người phải bỏ mạng, không những đáng tiếc, trong lòng của liêu được phong và trường ngũ liêu lục tất nhiên là cũng đau đớn không lường, Thích thiếu thường bất giác lại cảm thấy có lối. chợt ngay bên ngoài xe có mấy tiếng ngầm khè đó là thanh ngầm của liêu lục. Y đã về xe, cứ như lại chưa từng rời khỏi. Lưu Đức Phong thốt. Là bọn chúng sao? Trường ngố mặt mày khẩn trương. Thích Thiếu Thường lại không cầm được nói. Kẻ nào? Lưu Đức Phong đáp. Chính là chuyến tên đó. Thích Thiếu Thường nói. Vô địa kiểu vệ sĩ, bọn chúng lại đi theo chúng ta để làm gì? Lưu Đức Phong thản nhiên đáp. Giờ là giờ ở chỗ bọn chúng thực sự nghĩ mình vô địch. Trường ngố lại thình thị. Lão già, vậy thuộc hạ đi đánh đổi bọn chúng chứ. Lưu Đức Phong lại chậm ngâm một hồi, quay ra, khỏi rèm, thốt lên. Còn các chỗ nghỉ chân bao nhiêu xạ nữa? Thái ngầm của ông ta không lớn, cũng là không vàng, nhưng mà vừa hay có thể là vào tay của Lưu Lục, tiếng bánh xà, võ ngựa cũng... cùng với xe, át không được. Lưu Lục nói. Cách miếu sơn thần hoàng hoè là chưa đầy ba dặm, ở đó rất hợp để nghỉ ngơi. Lưu Đức Phong quay sang trường ngủ. Vậy cũng không gấp. Đến đó rồi hãy giở một chút ít trừng phạt đuổi cái đám nhàn dối này đi về. Trường ngũ mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, lại giọng nói cung kính. Vâng. Thích thiếu thường lại thấy trường ngũ vẫn còn rất dễ dàng để lộ ra nét nóng nảy nghịch ngợm của tuổi thiếu niên, liền nói. Dám hỏi, ngũ cả năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Trường ngũ hoàng màng. Thích trai trù, xin được có chọc quê tiểu nhân, gọi tiểu ngũ vậy là được rồi. Tôi tên họ là trường ngũ, vốn tên là ngũ khả, năm nay mười chín bọn tôi theo lão già đã dùng nhập môn trước sau để định lớn nhỏ, vậy cho nên liều lục tuyên lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà vì nhập môn trễ hơn hai năm, chỉ đang phải chịu, khuất nhục để làm tiểu đệ thôi. Y tên họ vốn là liều lục đức, thực ra vô năng, vô đức. Ngay liêu lục ở bên ngoài lại cười. <cười> lão ngú chết bàm kia, tại sao ngươi lại miệng lưỡi sau lưng vậy? Chừng ngú lại cười mắng. Tiểu lục tự ngươi, không gọi tới một tiếng ngũ ca, không biết lớn nhỏ gì hết. liêu độc phong lại cười cười. <cười> Bọn họ là vậy đó, thích dỡn thì hết, làm môn hạ của ta, chuyện đàng hoàng không có lo được mấy chuyện, lại thích bày trò tả môn đâm thọt, chọc phá, nháo nhào. Nói tới đó, lại chợt nhớ tới vân đại lý nhị, làm tàm trù tử đã chết, ở trong lòng không khỏi xót ra, không nói tiếp nữa. Thích thiếu thường vì trước đây đã hối tiếc sâu sắc, rồi lại biết lưu độc phòng xót thường, tuy không có cảm xúc đặc thù, lại xưng ra một thứ đối chiếu kỳ quái. Bọn sáu người vân đại đã gia nhập làm môn hạ của lưu độc phòng. Định bối phận theo trước sau, cũng giống như là tứ đại sân bộ đi theo ra các tiền sinh. Nhưng tứ đại sân bộ vang giánh thiên hạ, huy chân bát phương, sáu người này lại chỉ là tùy tùng. Trong võ lâm không một chút nào đỉnh đỉnh đại danh, cũng không có một chút công lào hiển hách. Có thể thấy, mệnh vận và thời vận của con người, quả như là khác biệt làm sao. Một quyết định vô ý thức của một người, đủ để biến đổi cả đời của chàng. Tức đại nương, nếu như không đi theo bảo vệ chàng, hiện tại hủy nặc thẳng chắc chắn vẫn còn vướng trái. Lồi quyền, nếu như không ủng hộ cho chàng, rằng nào lồi già đâu thể nào đại bại huynh đệ táng mạng. Huynh đệ Liên Văn Trại không có đi theo chàng, có lẽ đều đụng phải trường hạo kiếp như vậy. Tối rồi. Tiếng nói đã vực thích thiếu thường trở về với hiện thực. Vén màn lên, để nhìn, mặt trời đang bụi hoàng hôn, mấy cây tùng xanh tươi che phủ một góc miếu. Thích tiểu thường nhìn tấm biển cũ ký, ở trên mặt viết đây mấy chữ cô hồ đã bị mạng nhịn bụi bặm che không còn thấy gì nữa. Sơn thần miếu. Cây tiền miếu này đã bị bỏ quang rất nhiều năm. Liều lục, liều lục đã tìm một bàn đá xanh sạch sẽ hơn mấy chỗ khác, kiếm hai cái đệm rách, một cái cho liều lục phong ngồi, cái kia để cho thích thiếu thường. Thích thiếu thường lắc đầu, lại cảm tạ. Bất tất phải như vậy. Liều lục nhúng lửa. Lúc đã hâm nóng, lường khô và rượu nóng ở trong hồ lô, trường ngủ cũng là im im về tới. Y tùy lách vào trong cửa miếu không lơi một tiếng động nào như là một con mèo lưu được phong dĩ nhiên phát giác. sao rồi? trường ngũ lập tức ngừng lại cúi đầu đáp. bầm lão già bọn chúng đã biết bọn ta dừng chân đổ miếu này, vậy cho nên dừng chân ở một nhà dân cách hơn một dặm. ta đã đi tới dò xét, quả nhiên là một nhân vật vô địch đó. lưu được phong khẳng định, vuốt sâu lên tiếng, phát hiện ra dầu dài đã vén rán hai bên má, lại lẩm bẩm. chính cái tên này không có ngờ theo tới được, cũng coi như là có một chút bản lãnh. trường ngũ nói. Vậy lão già, có muốn tôi đi đánh đuổi một trận hay không? Lưu Đức Phong thốt. Gấp gáp làm gì? Đợi tiểu lục tử nấu nướng ăn xong, hai người các người mới cùng nhau đi. Trực ngũ thốt. Lão già, đánh đuổi bọn chúng, một mình tốt là đủ rồi. Lưu Đức Phong lại nhìn trời. Trời sắp tối rồi, màn đêm buông xuống, chỉ cần phân nửa sức là con được gấp hai kết quả. Hơn nữa, bọn chúng là cũng không nhận dạng ra được. Trực ngũ quay sang Lưu Lục dưỡng giọng, Tiểu lục tử con không mau nấu đồ ăn cho xong đi, bọn ta còn phải đi quậy đó. Lưu lục gấp thịt bò khô, hơ ở trên ngọn lửa nướng, rắc rắc đồ gia vị, lại cười nói. sắp rồi sắp rồi, bọn ta đánh đuổi xong mấy vị đại gia vô địch đó, lửa còn chưa tắt. Lưu Đức Phong quay sang thích thiếu Thường lại cười thốt. người xem xem, mấy người bên mình toàn là dởn phá như còn nít vậy. Thích thiếu Thường lại nghĩ tới đám huynh đệ cặp kè đào điên, tay cầm cục thịt, tay nâng chén rượu, bất giác ở trong lòng buồn bã từng hồi. Hết trường. Bất thị nhân khiếu đắc, xuất lại đích khiếu thành. Lương khô e rằng là thực vật quen dùng mà người giang hồ sợ ăn nhất. Người đi đường xa, khu vầy ở đâu cũng có quán ăn, từ lâu để cung phụng kẻ đói lòng, để không bị đói giữa hoang sườn đất vắng, mạng tựa lương khô là một chuyện cần thiết. Bất quả rất ít người có lương khô ngon lành như bọn họ, quả sự là chế của liêu lục. Phần lương khô đó khiến cho người ta chảy nước miếng còn hơn cả thịt cá ê chề. thì thiếu thường không nhịn được khen ngợi. Tài người của Lục ca, qua như là hạng nhất. Xem ra chủ vương vi trì vị cũng là phải gồm người. Miệng vừa nhắc tới viêu trì vị, trong lòng đã nhớ tới tức đại nương, nhất thời không nói được gì nữa. Bụng dạ của chàng kêu gào, kêu mình đừng có nghĩ ngợi gì, đừng có nghĩ về nàng nữa. Chẳng bây giờ khó mà bảo vệ được bản thân, đã sắp chết đến nơi, cuộc đời đâu còn hy vọng gì. Còn nhớ nhung tức đại nương và các lão huyền đệ trước đây thì cũng đâu có làm được gì, ngoài thêm phần thưởng gì, nữa thương tâm nữa. Nếu như Lưu Lộc khiêm tốn vài câu, cùng với trường ngũ quét sạch một chỗ, dùng dơm dài trên dưới mặt đất, rồi dùng nhung lụa trải trên, lại đặt gối, mềm ấm, thêm cồi lửa giờ mới được Lưu Độc Phong nói. Láo già, thuộc hạ và lão ngũ đi đánh đuổi đám phiền hạ đó. Lưu Độc Phong khoan chân ngồi xuống, mặt mũi cụm xuống, tay bắt quyết, đang im lặng. Luyện huyền công. Vậy đi đi, đừng có mệnh giết ai hết. Trường ngũ nói. Vâng. Hai người sống vai đi ra. Đi được một hồi, Lưu Đức Phong lại ngạc nhiên. Đi đi. Lưu Lục nói. Vâng, Lão già. Nhưng vẫn chưa ly khai. Lưu Đức Phong lại mở mắt. Cái gì? Lưu Lục nhìn về chỗ thiết thiếu thương ngồi, lại trước mắt. Lão già, xin hãy bảo trọng. Lưu Độc Phong cười tươi. Người đừng có mà lo, thuyết cho chủ không có lợi dụng lúc này mà bỏ chạy đâu. Thích thiếu thường đã hiểu, xanh miếng. Ta cho dù có muốn đi, cũng đâu có thoát ra khỏi võng của Lưu Đại Nhân. Lưu Lục nói. Vậy chúng tôi đi. Lưu được Phong phát tay. Đi nhanh về nhanh. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, sau hai tên bổ thuộc của mình đã theo biết bao nhiêu lâu, hôm nay lại giống như là bà bà mộ mụ như vậy. Chừng ngủ với Lưu Lục, thường theo Lưu được Phong. Chuyên bắt phạm nhân, leo núi vượt đèo, hơn nữa vẫn không để cho Lưu được phong trong kiểu bị chấn động. Khinh công dĩ nhiên là rất cao, thêm vào bọn họ cậy bóng tối thì triển ra thân pháp đột ẩn, lại cầm, thần không biết quỷ không hay. Bọn họ chia nhau rời đi, không lâu sau hội hợp dưới một gốc cây cổ thủ bị xét đánh ngã phân nửa. Lưu Lục lại thẻ lưới nói. Tên Hồng Phóng kia dưới là không tệ, ta sẽ một chút nữa đáp hị hắn phát hiện ra rồi. Trưng mũ đáp. Bọn chúng chia ra là ba đội, ba mặt đông nam bắc, cách nhau một dặm, cách sân thần miếu cũng là cỡ một dặm. Có ba nhóm như vậy, chiếu theo tình hình như vậy, có khi có một chút gió, xua cổ động. Nhưng mà bọn chúng tất nhiên là có một kiểu ám hiệu kiểu liên lạc khác. Trưng ngũ nghĩ ngợi. Trần thế như vậy rõ ràng là bao vây ba mặt, buông mở ra một mặt. Vậy thì chỗ hướng Tây là bí mà nhai, dòng thịt, dịch thủy, sôi nam. Đâu có ai qua được. Liệu lục lại nói. Bọn chúng là một đội ba người, chỉ làm ba đội, vậy đối cho bọn ta. Chương ngũ lại thốt. Nhưng mà bọn chúng lực lượng phân tán, bọn ta chia ra đánh phá từng chỗ một cũng được mà. Liều lục mỉm cười. Không phải là đánh phá, mà là hù phá. Chương ngũ lại cười cười. Vậy lẽ nào, người muốn... Liều lục lại cười. Đó không phải là trò đùa vui nhộn lắm hay sao? Lửa không cháy dữ lắm ba tên vệ sĩ đang ăn lường khổ bọn chúng không dám quá huyền não cô không dám đốt lửa quá mạnh vì không muốn kinh động tới người ở trong sơn thần miếu cách đây một dặm ba tên vệ sĩ đó dĩ nhiên là oán hận khôn cùng ba người từ lúc ngồi vây quanh đống lửa này đã hầm hực oán thán không ngừng tướng quân cũng thực sự là vô lý bắt bọn ta theo bảo bọn lão lưu kia chịu lạnh lội chịu đói hoàn toàn là vô lý thì ai bảo bọn ta là kẻ dưới lậm chế tướng quân kêu bọn ta đi hướng đông thì bọn ta dám đi hướng tây sao Tướng quân là sai chín sự huynh đệ bọn ta giả hết, vặn nhất có người ám toán y, không phải là nguy hiểm lắm sao? Cái chỗ nhỏ dí này làm gì có kẻ nào dám động chạm? Ngày nay đâu có như năm xưa, bọn ta theo tướng quân đi tiểu trừ loạn phí, lúc đó thực sự là nguy hiểm trông trông. Nhưng bây giờ tướng quân bồng lộc cao hậu, thái bình an định rồi, còn bọn ta thì sao? Không phải là vẫn ở đây mà uống sương nuốt gió hay sao? Xem ra tướng quân vẫn chỉ là sùng tín một mình hồng lão đại, bọn ta trong mắt của y thì đâu có giả cái thá gì. Thôi. Bớt mồm đi. Một hám tử tuổi tác cao hơn trong số đó nói. Hồng phóng tàn nhấn hơn bọn ta, công phu đã mạnh hơn bọn ta. Hai người gần đây hắn lại đổi tính, mặt mày mập đầy nhọt đậu, không biết có phải là bị nhiễm độc kỹ viện hay không. Tính tình thì hung hán đáng sợ, bây giờ mà động chạm với hắn, không có tốt đẹp gì đâu. Bớt nói chút đi. Không nói thì thôi. Tên cao cao căn nhanh nhiều nhất lại đứng dậy ướn mình vươn vài. Ta đi tiểu. Này! Dư đại dân... Chỉ có giỏi chuyện đá ỉa thôi. Tên trẻ hơn lại khoát miệng khịt mũi. Người đó, người cả đời đại tiền với tiểu tiền cho đá đi. Hai người lại cười khì khì. Dư đại dân không thèm để ý tới bọn chúng. Bương bả đi về phía bụi, bụi cây cao gỡ đầu người. Vừa cởi quần bỗng như lại thấy trong bụi có một vật gì đó động đẩy. Rắn sao? Dư đại dân, chợt nảy ra một ý niệm. Nếu thực sự đã rắn, bắt đem nướng đi là cũng rất ngon. Nghĩ tới đây, ngón trỏ máy độc vừa mới khom người định xuất thủ, chợt thấy họa mang mập mờ sau lưng, có một thanh âm nghèn nghẹn, tựa như là than khóc sộc ra. thanh âm thản thản giống như là có như không, thực sự nghe không hề dễ chịu. Dư đại dần vẫn còn chưa kịp rõ là chuyện gì, dưới chân đã đạp phải cái gì đó, thêm chút nữa té ngửa, định thần nhìn, thì thấy một thi thể mặc áo rộng, không ngờ là không có đầu lâu. Dư đại dần cũng nói, đâu phải là một kẻ nhát gan, chuyện chém giết đao kiếm, gã đâu có lạ gì nhưng mà thấy một thi thể ở giữa hoàng sơn ngay trước mắt cũng là khó tránh khỏi dùng mình thầm cầu khẩn ờ, xin đừng quấy trách ta ta không phải là cố ý đạp vào cô hồn giả quỷ xin đừng có mà quấy trách nhưng mà tiếng động lạ kỳ kia vẫn thấp thoáng truyền tới dư đại dân lần này nghe rất rõ tóc gái dựng đứng thằng ngầm đến từ phía sau dư đại dân rút ra một đôi lục hộp câu già siết chặt ở trong tay mới dám quay phát lại đầu đằng sau lại chẳng có ai cả một bóng quỷ là cũng không có Thanh ngầm vẫn vàng vọng, bi thảm vô cùng Thanh ngầm tự nhiên là chuyển tới từ dưới chân Dư đại dân dùng mình cúi đầu xuống nhìn Chỉ nhìn thấy một vật Là cái đầu người Đầu người bị chém dụng Máu tươi nhộm đầy mặt Càng đáng sợ hơn là đầu người bị chém đang mất máy môi nói Trả mạng cho ta Dư đại dân rú lên một tiếng Rút chân muốn chạy Nhưng mà song cướp lại rút không ra Gã kinh hái nhìn Một đôi tay từ dưới đất thọ lên Nắm giữ hai mắt cá chân là huyết thủ. Gái nhìn kỹ quỷ nắm chân nổi ra gà khắp mình tìm đập như sấm dậy chạy đi chạy lại không được nhất thời chỉ có thể rú lên một tiếng xé gan. Sau đó sầu ót lại trượt trục một cái hôn mê bất tỉnh. Lúc dự đại dần phát ra tiếng rú đầu tiên đại há ở bên đống lửa lại cảm thấy tức cười. <cười>, <cười> Dám lão rừ đã đạp phải cường thi rồi. Tên trẻ tuổi hơn lại hết cười nói ờ, không đâu lúc mà đi cầu hắn tử tuổi cao nói tới đó Lại đột nhìn nghe tiếng rú từ Rú thứ nhì của dư đại dân gã lại vụt im miệng Rút đôn đào, nhảy vọt tới Nhưng chắc có gì đó không hay Tên trẻ tuổi kia vẫn chưa cảnh giác Có cái gì được chứ Dạ hán tử già nói Dư đại dân không phải là kẻ la hoàng tâm bậy đâu Tên trẻ đã cũng rút côn ra Vậy thì đi xem xem Hai người lướt tới rừng Thấy chỗ nào cây cỏ rậm rạp tên chạy lầm các cùng với hắn tử già trần tố gọi mọi người một hồi kẻ trái người phải đi sục xạo một vòng tên chạy đến một chỗ thấy bụi rậm động đậy lại quát là có không mao chui ra giờ côn đập một gậy xuống một người đứng bật dậy chỉ thấy một cường thi đầu tóc bù xù Mỗi miệng ướt máu mặt mày cứng đờ răng nanh nhè ra mặt mày đối diện sát ngay mình gã hai bên phát ra tiếng nói nào vụt lầm các rú lên một tiếng chói tai xoay mình bỏ chạy gã vốn nhát gan nhất Lại chơi từng giết người, nửa đều gặp ác mộng cũng là thường toát mồ hôi lạnh, bây giờ nhìn thấy quỷ, hồn phí phát tán, chân tay run run, chạy loạn. Gái chưa chạy vẫn còn đỡ, vừa xoay mình, lại định phải một khuôn mặt máu mè khác. Khuôn mặt máu mè này, thịt ra bầy nhảy, miệng chế toét đến bằng tài, khóe mắt, toét tới trên trán, giữa trán có một đường lét. Xét xuống dưới mũi, mặt mày không còn là mặt mày, toét ra bốn, toét năm, mày là vẫn còn chưa tàn nát rơi rớt. Cuôn mặt đó là con đáng sợ hơn cả quỷ. Một mùi hồi thối như là thây giữa sọc vào mũi của lâm cát. Lâm cát bây giờ dơ cuôn định đập, đột nhiên lại một cánh tay chờ tới, cánh cây. Cuôn bay vụt ra. Bay vùi ra khỏi tay, không biết đã bay đi đâu mất. Hai cường thi kia một chiếc một sau ép sát gã, Lâm cát vừa kinh sợ, lại la lớn một tiếng. Quế! quỷ, Cảm giác sầu ót có một người đập cho một phát, hôn mê liền. Lúc lầm gác thấy quỷ, Trần Tố lướt đến chỗ kề cỏ động đậy thấy dự đại dân nằm dài ở dưới đất, miệng mũi sử bọt mép, toàn thân co giật. Trần Tố vừa gá dậy, dùng hai ngón tay xoa xoa trên trán của gá, dự đại dân mới tỉnh dậy một chút, lại lẩm bẩm Quỷ! Có quỷ! Trần Tố nghe như vậy thì lại dùng mình, gá lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu lâu này, bao nhiêu truyền thuyết quỷ ma gá đều đã nghe kể qua hết, chuyện tà môn cũng đã gặp phải nhiều lần. Sư đại dân đó rồi là không tin là tà ma, chuyến này đi, nếu như không phải đã thực sự đụng phải cái gì đó, quyết đâu thể nào bị hù đến bán sống bán chết như vậy. dù đại dân nói như thế, gã mới cảm thấy xung quanh này sương khói lờ mờ, quỷ khí âm trầm. Ngay lúc đó, lại truyền đến tiếng rú của lầm cát. Quỷ, có quỷ. Rồi lại bật tâm bật tiếng. Sư đại dân mới tỉnh táo được một chút, thoạt ngay thấy như vậy, lại vụt giật nảy mình, đầy chân tố già, chạy bắn mạc, mặt mày tái mét là ó. Quỷ! Quỷ! tha chết cho ta! tha chết cho ta! Trần Tố không hoài nghi gì nữa, mắt thấy tình thế này không hay, người đâu có đấu lại quỷ. Đồn thao vùn vùn sở mấy bài đào pháp, miệng lẩm bẩm niệm kinh, đọc hết mấy câu thần chú trừ tà đuổi quỷ, vừa niệm vừa xài chân theo bước đằng sau của dư đại dân, chạy tối tăm mặt mũi, không thèm để ý tới một đồng bọn vẫn còn đang bỏ rơi đằng sau. Trường ngũ và liêu lục cười là môn đứt ruột. Mấy con quỷ đó đương nhiên là trò đùa của hai người chương ngũ và lưu lực võ công chính đạo tôi không biết nhiều nhưng mà mấy cái trò đùa hù dọ người ta lại biết không ít hai người phục sức đủ để khiến cho người ta kinh tâm động phách mặt mày như nhụm đầy máu máu tươi một người vùi đầu dưới đất chỉ lộ ra thân mình bên ngoài một người thì chôn thân thể dưới đất đầu ló lên bên trên hai người phối hợp với nhau biến thành thi thể không đầu lại nói năng được dù dù đại dân hồn phi phát tán nói gì tên lầm cá vốn nhát gan như vậy trò đùa của hai người đã thành công Cao hứng còn hơn cả đánh thắng trận, lại cười hì hả một hồi. Trường ngũ nói. Xem ra bọn chúng là sợ muốn chết rồi, còn không mau cút về nhà được sao? Liều lục lợi nhịn, nhịn cười nói. <cười> còn có hai đám nữa, bọn ta phải phải giết thêm hai vợ nữa. Trường ngũ nói. Đâu có khó gì đâu, chỉ bằng chia nhau ra, mỗi người giết một vở, Người đi hù đám bên đông, ta sẽ đù đi hù đám mặt bắc. Xem hai người ai đắc thủ trước, người đó sẽ là vua hù người. Liều Lục lại hơi chậm ngâm. Vậy đâu có được. Trường ngũ lại luôn hiếu thắng. Có gì mà không được vậy chứ, Vậy nhất để cho bọn chúng khám phá ra, đánh đấm với nhau, lẽ nào ta thua cho cái đám mềm yếu mà khoai khoang vô địch đó sao? Liều Lục lại nghiêm nghị. Ta đánh bên đông, là có hồng phóng ở đó, người giữ nhìn là dễ đắc thủ hết rồi. Trường ngũ nghe như vậy, đừng nhiên là không nhịn được, vỗ ngực. Vậy cũng được, người đi mặt bắc, ta sẽ phụ trách mặt đông, còn họ hồng kia cũng đâu có ra gì. Hãy coi ta hạ thủ thanh toán gã. Lưu Lục liền nói, không có hồ được người ta, chưa đến lúc tận yếu, không cho phép làm tổn thương tới người ta. Người không nghe lời lão ra phân phó hay sao? Trường Ngũ không có tính nhẫn nại. đã nghe rồi, đảm bảo là hắn sẽ bị hồ ướt quần, cục đôi mà bỏ chạy. đi làm đi. rồi nhắm hướng đồng lướt đi. Lưu Lục đã quá khen tính tình của Trường Ngũ, hồng phóng xem ra rất có bản lĩnh, y là cũng phải phát gờm hơn nữa thực tế võ công của trường ngũ cũng là cao hơn y đâu có lo sẽ xảy ra chuyện liều lục nghĩ như vậy liền tung mình về hướng bắc chạy được một đoạn chợt nghe đằng trước có tiếng nói khẩn trương liền ẩn mình sau đám loạn thạch rồi lại thò đầu ra ngay ngóng nghe xong lại cười khì khì thì ra là dư đại dân kia chạy đến chỗ của ba sư huynh đệ mặt bắc thì hục tự thuật lại chuyện hồi nãy gặp quỷ ánh lửa chiếu rõ trên mặt của ba đại hắn thọt sáng thọt tối mặt mày đổ đấn xem ra ở trong đầu đã tìm đến nửa phần Liều Lục thấy như vậy, biết đại cục đã định. Thực sự là trời giúp ta. Dư đại dân đã kể hết sự tình, ta đánh động tâm lý của ba người, chỉ cần hù thêm nữa vậy là thành công. Xem ra hắn từ có tuổi kia đã, đã có thể chạy sang hướng đồng báo tin, mình muốn thắng trường ngũ thì nên màu chóng mà động thủ. Bên này dư đại dân vẫn còn sợ ba người không tin, vừa nói vừa run. Ta xin thề là đó là một cái đầu đã bị chặt rồi, máu chảy đầy đất, nhưng, nhưng, nhưng mà nó phải còn nói chuyện được đó. Nó, nó... Một đại hán mặt khỉ ở trong số đó nhịn không được. Dư sư huynh, chỉ tiếc kẻ mà huynh vừa gặp là ác quỷ, không phải là quỷ đẹp. Câu nói đó khiến cho hai người đang bẩn thần trong không kh kh kh khí quỷ dị lại phá lên cười. Dư đại nhân mặt mày trắng nhợt, mặt dài thượt lại trầm giọng. Nghề bốc, người, người là có ý gì? Hán tử tên là nghề bốc liền nói. Dư sư huynh, không phải là tôi không có tên huynh, mà là chuyện huynh nói nãy giờ thực sự là quá hoang đường, tôi chỉ là chọc cười một tiếng thôi. Huynh đừng có mà để ý. Một hán tử tai chuột là cũng nói. Vòng này hoàng dã không có yên bình đâu. Mấy ngày trước ở trên loạn tán cường đã chết đến mấy người. Có người tận mắt chứng kiến là một nữ yêu chân không tóc xóa. Hai hốc mắt đỏ lòm. Hóm xuống, bay đi bay lại ở trên không trùng gạo giết trả mạng cho ta, chả mạng cho ta. Hán tử tai chuột vừa nói xong, cho thấy ba người đối diện đều biến sắc. Gã vẫn còn chưa nói thêm gì, nhưng tiếng rèn trả mạng cho ta đang vang lên trong gió đêm. Tại có bốn người nhất để án giữ bình khí. Trừ dư đại dân nãy rồi siết chặt đôi lục hợp cầu ở trong tay, ba người kia còn lại cũng không mò chúng binh khí của mình. Có người dắt binh khí trên lưng, có người đeo bên hồng, có một người cắm thương ở trên lưng ngựa, nhưng ba binh khí lại hoàn toàn biến mất. Đúng nửa dưới đất bỗng nhiên mờ mịt, biến thành ánh lửa xanh rồn, chiếu rọi lên trên mặt của bốn người không ai không run sợ. Thành ông quỷ dị giống như là nam, mà lại giống như nữ kia vẫn bay bổng ta Tà... Chết rất thảm! Thảm thảm thương! Chả mạng đây! hán tử tên là nghe bốc đột nhiên lên giọng nhược lan sơn trang bốn người cùng rú lên đồng thời nghĩ tới một chuyện cuồng dại mà bọn chúng đã từng làm qua bọn chúng lúc thành quân đã từng mượn danh tiêu diệt trộm cướp để tiến vào trong nhược lan sơn trang làm những hành động tàn ác không ai biết được chính sư huỳnh đệ đã phải phủ tay không kịp bị coi là dính dấp vào vụ án hám hiếp sát nhân đó nhưng mà ở trong vòng đến này là vẫn không có tránh khỏi ngấm ngầm lo sợ giờ nghe thành âm đòi mạng dĩ nhiên là đều nghĩ tới chuyện u tối mà mình đã từng làm ai nấy cũng đều dùng mình đúng lúc đó chỉ thấy một bóng trắng phất phơ ở trên không. trong bốn người, nghệ bốc và sư đại dân không có một, ch một chút nào đấu khí, hai người kia một người vẫn là không tin mấy tên thế gian này có quỷ, có người thì lại thấy chỉ bằng hãy liều mạng. ngay lúc đó bỗng một tiếng giống kinh tâm động phát đáng sợ đến cùng cực từ đằng xa say gió truyền vào tai. nếu như không phải là đụng vào chuyện quỷ dị khủng bố đến cực đoan, bất cứ một ai cũng sẽ không phát ra tiếng rú ghê gớm như vậy. bọn chúng nhận ra đó là thanh âm của nhị sư huynh chu hồn. Chù hồn là ngoại hiệu thất hồn, con người này chỉ có thể chém giết địch nhân đến mức thất tán thần hồn, cả đời có thể nói chưa từng sợ bất cứ cái gì. Cả gã cũng phát ra một tiếng rú thảm thiết như vậy, tình huống khó có thể tưởng tượng được đến mức nào. Chù hồn đó giờ là một kẻ có chết cũng không dây lên một tiếng. Tiếng rú thảm đó đã hủy diệt đấu trí của bốn người. Bốn người nhất thể phát ra một tiếng rú hoảng loạn, bỏ chạy thục mạng. Liều đục thành công hù dạo bốn tên này. Nhưng mà y vẫn còn chưa cảm thấy hứng trí, mà lại cảm thấy kỳ quái. Y ngạc nhiên trường ngủ sao lại có bản lĩnh khiến cho đám người giang hồ quên sông pha nguy hiểm này, lại bị hù đến mức phát ra một tiếng rú chẳng khác nào không phải tiếng người đó. Hết chương. Lâm tử tiền, chiếu kính tử. Liều lục quyết định sang phía đông để xem thực hư. Bốn bầy tĩnh lặng, một vùng khói lạnh mù mờ lưu động, ánh trăng bồng lùng. Có một thứ không khí quỷ bí và khôn tả ánh trắng thoạt sáng người, thoạt mờ tối. Lúc sáng tự nhiên là bằng chứng vô hạn. Lúc mờ hồ thình lình nuốt chửng lấy cây cỏ thú vật ở trong rừng. Thứ không khí u dị đó làm cho lưu lục có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó giống như là một cố sự y đã từng nghe nói tới. Một đám người ban đêm lên núi đi đào hai bò hòn bảo thạch tỏa sáng. Người dưới núi từ xa nhìn lên thấy một hỏa quang một khi tới gần chỗ bảo thạch thình lình có một trận cuồng phong nổi tới. lập tức tắt ngóm. Những người lên núi kia cũng không vậy nữa. Người chết vì tiền của. Chìm chết vì miếng ăn, còn có rất nhiều người ham bảo thạch, mang cùng tên, chó săn, và ngựa lừa lên trên núi đào đồ quý, nhưng kết quả vẫn y như vậy, không ai sống sót. Sau này thôn dân phát hiện ra tòa núi đó không ngờ lại có thể di động, mới biết nó vốn không phải là núi, mà là một con mãng xà ngàn năm đã hóa thạch nằm yên từ lâu. Hai hòn bảo thạch màu sắc người, sáng người đó dĩ nhiên là đôi mắt của rắn. Kẻ tầm bảo muốn lấy bảo thạch, đương nhiên là phải đi qua miệng của một con mãng xà, đôi khi đi lò vào qua... Qua vào miệng của rắn, cái miệng đỏ máu đó sẽ khép lại, nuốt chọn những người tìm bảo thật vào trong bụng. Liều lục hiện tại đang có thứ cảm giác đó. Y cảm thấy mình đang đứng ở trên miệng rắn. Nguy cơ tự như có thể phát ra bất cứ lúc nào, nhưng mà y lại không biết nguy cơ ở đâu. Y dùng tay vỗ vỗ lên cái túi gấm đựng phi tiêu ở bên trong, nhìn ngón bốn bề. Chúng miệng phát ra một tiếng ếch kêu ba dài, một ngắn, rồi lại một ngắn ba dài. Đó vốn là tín hiệu liên lạc giữa y với trường ngũ, nhưng không có hồi ứng liều lục đợi một hồi, bụng dạ khẩn trương, lại đột nhiên chót mũi thoáng qua một làn khói lùn lướt. liều lục từ làn khói thoáng đó lập tức nhận ra phương hướng, nhắm vùng cây cỏ rậm rạp lách đi. vừa qua một vùng cỏ hoang, từ cái lá nhìn ra, có thể thấy một mảnh đất loạn thạch đầy giấy, đất đá lượn trộm, lớn có nhỏ có. tối nữa là khe nước, nước chảy di dào, tì tách giống như đang thầm thì nhịp, phù chú ở trong bóng đêm. từ lúc ngẫu nhiên đập mình vào trong vách đá dậy sóng già. Còn không thì cứ giống như là một tấm vải dài xám xịt, trải mình giữa những vùng tăm tối, không ai thấy rõ được chân diện mục của nó. Bên bờ sông có một đống củi lửa vẫn còn đang tỏa khói, hỏa quang mơ tắt, khói mơ này vẫn xoay quanh. Liều lục thầm nghĩ. Lão ngũ màu thật đó, không ngờ đánh đuổi ba tên ác sát kia ra rồi. Y nhìn nhìn, đang được phát ra ám hiệu ếch kêu, liên lạc với trường ngũ. Đột nhiên, khóe mắt của Y liếc thấy một vật. Là một đôi chân, tự như lòi ra từ sau một tảng đá lớn có người gục sau tảng đá. Lưu Lục nằm phục xuống, ép sát đất bỏ tới bên tảng đá. Y không lập tức quẹo ra sau tảng đá, y tuy có thể phán đoán đối phương đang nằm ngửa, nhưng mà vẫn đề phòng. Rủi đối phương đang dụ y lọt vào trong chồng. Y có thể khẳng định đó không phải là chân của trường ngũ, trường ngũ đâu có mang giày cỏ. Lưu Lục đợi ở bên tảng đá một hồi, đôi chân kia vẫn bất động. Lưu Lục đột nhiên thò tay búng ra một cục đá nhỏ bập bình, một đôi bàn chân của y. Cùng một lúc, Lưu Lục lách mình. Quẹo qua phía bên kia của đôi chân. Mục đích của y là muốn vào sát ná đối phương phát giác ra chân đã bị đánh, y từ phía bên kia ép tới sát, nắm được tiền cờ. Xong chân đá, bị đá bắn trúng buộc một cái, vẫn không có một chút nào động tính. Liều lục sau khi lẹn tới phía sau tàng đá, vốn là muốn nhanh chóng, thành đồng kích tay, nhưng mà tình cánh dưới ánh chẳng làm cho y ngây người thù ra. Chỉ có chân, không có đầu. Đôi chân đó chỉ kéo tới hồng, bị người ta chặt đất ngang hồng chỗ bị chặt máu thịt bầy nhầy khiến cho người ta không dám nhìn kỹ. Liêu Lục cả kinh, thoái lùi một bước. ý niệm đầu tiên đó là lão ngũ sao lại hạ độc thủ như vậy. Y thoái lùi một bước, vột phát giác ở trên đầu tự hồ là bị vật gì đó cháy mất ánh trăng. Y giờ trường bảo vệ đình đầu, thân người lách xéo qua, ngước mắt nhìn, cơ hồ mặt đối mặt với một người. người đó mặt chia xuống, khi mà Liêu Lục phát giác thì đã sát gần. người đó quay lưng lại ánh trăng, không nhìn rõ được bộ dạng. Liêu Lục lại lách sai nhìn mới khám phá ra đôi mắt ngồi, của người đó lồi ra, ngũ quản ứa máu đã tắt thở từ lâu. Liều lục lại thâm hồ nghi, Thực sợ ở đây đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó y cũng nhận ra người đó là một trong số cựu đại hộ vệ kia bị người ta chém đứt ngang hùng, thân trên một nơi, thân dưới một nơi, phần chân ở trên tảng đá mà thân trên lại là kê trên tảng đá. huyết dịch nhỏ giọt do tảng đá này quá cao, dưới ánh trăng mờ mịt, liều lục nhất thời không chú ý, không thấy người trên tảng đá đó còn có nửa thi thể. Liều lục thoái hai bước, dưới chân đột nhiên lại đạp phải một vật. Đá bên hồng cứng lạnh, giờ dưới chân của y đột nhiên đập vào một vật mềm giống như bông. Liều lục phản ứng nhanh nhạy làm sao, chân mới còn chưa đạp thẳng xuống, lập tức búng người lên, người vẫn còn trên không, Bà đào xuất thủ, chỉ thấy dưới đất có một người nằm phục, cũng không biết là còn sống hay chết. Liều lục mũi chân trái, vừa mới chọc đất, chân phải đã vít nhanh tới, hất người đó lộn lên, ngựa mặt lên trời. Mây mũ che phủ, ánh sáng ẩn hiện dưới đất có một vật cũng sáng lạnh. liễu lục nhán quảng liếc thấy, lập tức nhận ra đó là lão hán ở trong ba tên hộ vệ mà mình và trương ngũ đã liền thủ hù chạy. bây giờ lão hán trần tố đang nằm dài dưới đất. đòn đao đã thoát ra khỏi tay, lưỡi đao có huyết tích, cổ của gã cũng là chỉ còn dính một mảnh da. lão hán đó chạy về thông báo tin tức là chết ở đây. lẽ nào lão ngũ vì để chân công nên đã ra tay tàn độc, quyền lời lão ra phân phó. liễu lục bụng hồ nghi, liền cho thấy đằng xa có lại hai người. Một chim mình trong khè, một nằm ngựa ở trên thảm cọ gần khe. Liêu lục vừa thấy, trái tim như là bị sét đánh trúng. Người nổi thân chim ở trong khè, liều lục nhận ra đó là Hồng Phóng, thù lãnh của kiểu đại hộ vậy. Còn có người đó, dưới anh chàng lúc sáng lúc mờ, y phục đến thân mình, thấp thoáng có thể nhận ra, là Trường Ngũ. Lẽ nào Trường Ngũ và tên kia đánh nhau đến mức cả hai cùng chết? Liêu lục tim đập, chìm đắm, lướt nhanh tới, kêu một tiếng. Lão Ngũ! Trường ngũ kêu dậy lên một tiếng, thân người lại hơi động đậy. Liều lục đến cuối mình, đỡ y dậy. Lúc điều lục cuối xuống, vẫn còn giới bị, nếu như có biến chuyển bất chắc, y ít ra là cũng có cách bày ứng biến. Sáu cách về tung sát thủ, ba cách tranh né, để đề phòng sự công kích trước sau trái phải, đến gần thì nhìn thấy phát hiện ra quả là trường ngũ. Chỉ thấy trường ngũ miệng mũi ướm máu, hơi thở đất đoạn, liều lục đang lúc khẩn trường, bớt phòng bị đi. Vào lúc đó, hai mắt của trường ngũ chớp chớp. Trường ngũ mở tròn mắt Liệu lục lệnh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác đó dường như là người trong lòng không phải là trương ngũ, đôi mắt đó khẳng định không phải là mắt của trường ngũ. Đồng thời, với lúc y cảnh giác, trường ngũ hai khỉu tay co lại. Cây rụt đó kỳ dĩ vô cùng, giống như là song thủ đột nhiên rút cánh trọ lại, nhưng mà lại lòi ra từ trên vai. biến hóa này mau mắn vô cùng. Liệu lục một khi phát hiện ra tình huống không đúng, đôi quái thủ đó, mỗi tay cầm một tiết xòa, đã đâm tới hai vai của y. Liệu lục vốn muốn lập tức buông tay nhưng mà đâu còn kịp. đang khi mà khẩn trương nảy trí, song thủ đang ôm giữ trường ngũ vột nhìn biến chiều, năm chỉ bán già nắm giữ bệnh yếu huyệt ở trên mình của trường ngũ. cho dù đối phương dùng song xoa phế đi song thủ của y, y cũng là phải chế trụ toàn thân của đối phương. chiều này của y quả nhiên gây gớm, trường ngũ song xoa vụt ngưng lại cũng là không biết làm sao, hai chậu khép lại kẹp giữ hai cánh tay của y, đổi thiết so cũng đã nhất thời đâm không tới. rằng có một lúc liều lục đột nhiên lại đạp một bước. Một cước của y đạp bình một tiếng, trường ngũ xong cước tự nhiên lại bị đại lực chấn văng, nhất thời vọt lên nửa thước. Người vừa rời khỏi đất, khó mà mượn lực, công lực liền suy giảm. Liều lục vẫn hết công lực quăng trường ngũ ra. Y muốn thoát thần trước, xem rõ cục thế rồi mới lao tiến thoái. Chỉ tiếc sát na mà y trường mình, hai mũi câu đã đâm thẳng vào người của y. Liều lục trên tay còn có trường ngũ dày dừa, người cũng đang toàn lực xoay đi, đôi câu bén sáng người đó đã tránh, đâu có khỏi. Sát na đó. Hữu câu đầm vào sườn trái, tà câu móc lên hông phải, liều lục xoay vụt một cái, lên từ hông tới sườn, từ trái sang phải bị giặt hai mảng, ra thịt bị xẻ, máu tươi phun trào, ruột gạn lòi ra. Liều lục rú lớn một tiếng, rắn sức quăng trường ngũ ra, một tay rút ra một cái bao vải, một cướp đá người, tập kết thẳng thoái lùi ra bà bước. Kẻ đột tập là hồng phóng. Hắn nhúng nhắm trúng thời cơ, một chiều đắc thủ. Sông cầu của hắn là con móc ở trong mình lưu lục, nhất thời rút không ra. Liều lục đột nhiên tùng cướp, hắn chỉ còn nước buông khí giới thoái nhanh. Liều lục mở bao vải ra, là một tấm gương cổ xưa dài dài. Là gương. Một người bị trọng thương, lúc lập nguy lại rút ra một cái gương, thực ra là có ý gì? Ở trong miếu, hỏa quang dần dần mở đi, chỉ còn lại một chút âm áp, vì không có người thêm củi lao lửa, củi ban đầu đun đã dần dần ra trò. Thích thiếu thường khép mắt, muốn vận khí điều tức, trước mắt vốn là có một chút ánh sáng vàng sậm. Theo bóng mờ của ánh sáng, trong thăm tối, thần ảnh xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Làng Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính, Câu Thanh Phong, máu tươi của từng vị huynh đệ kết nghĩa, tiếng kêu gào của từng huynh đệ của Liên Vân Trại, cuối cùng là ánh mắt oan ức của tức đại nương. Thiếu thương Nàng thỏ tay, yếu ớt không một chỗ nương tựa. Tiếng sát vạt vang lên, thấp thoáng không biết là bao nhiêu địch nhân. Trong bóng tối, tựa hồ có một lực lượng khổng lồ cuốn nàng đi. Nàng đã ra đi. Bàn tay của tức hồng lệ giống như là một đoá hoa trắng bị gió xô không một chỗ dựa. Ánh mắt đau xót Thiếu thương Vẫn là một tiếng kêu bất lực, bất giấc tâm can, sớm nhớ chịu thương. Vào lúc đó, một tiếng rú thảm không giống của tiếng người xé toạc màn đêm, sọc vào tay của thức thiếu thương. thích thiếu thương mở tròn con mắt. Chẳng lập tức nhìn thấy một đôi mắt hùng mãnh trong bóng tối. Đôi mắt đó loáng loang, loang một mà màu xanh trong, Là đôi mắt của lưu độc phòng. Ánh mắt của Lưu Được Phong còn bén hơn cả kiếm. Cùng một lúc thì chàng mới mở mắt, Lưu Được Phong cũng mở tròn hai mắt. Không mà không tính tâm đả tỏa, nội ngoại thương không thể nào dễ hồi phục được. Đôi mắt của Lưu Được Phong giống như thấy suốt nội tâm của chàng. Thích thiếu thường lại bén lén. Tạ, ta... tạ hiểu rõ. Lưu Được Phong lại nói. Vậy tiếng rú thảm đó. Thích thiếu thương lại hỏi. Lưu Được Phong cau mày. Có lẽ là trò của tiêu ngũ và tiêu lục, thành đồng đó đều phải là hai người bạn họ phát ra. Lưu độc phòng ở trong giọng nói cũng có một chút bất an, lúc này lửa đã tắt, chỉ còn lại cho tàn than hùng, tàn mắc bay theo gió. Người nên nhắm mắt định thần, mọi người học võ cần phải chấn định bình tĩnh trước hết, sau đó mới có thể có tù vị. Người theo học đạo cũng như vậy, trước tính sau tịnh mới có thể sinh ra trí tuệ. Lưu độc phòng hai mắt thấp thoáng hữu thần, lại nhìn trạng thốt. Người rất có tài, chiều thức cực kỳ sáng tạo. Bến hóa đầy giấy, rất có cảnh giới thông ngộ, chỉ là nội được tu vi vẫn còn chưa đủ, định lực cũng kém. Thích thử thường lại nói. Vậy cho nên, ta lại không phải là đối thủ của ông. Lưu được phòng tốt Nhưng ngày sau, chưa chắc gì ta đã địch lại người. Thích thử thường hai mắt nhướng lên, thả nhìn nói. Thần ta mang thương tích, ai rằng là muốn khổ phục công lực năm xưa cũng không thể nào được. Lưu được phòng tốt Người đừng có mà quên vô tình trời sinh không thể nào vận lực tập võ. Còn hai chân tàn phế. Thích chữ thường lại thở dài. Thở dài vết thường thân thể của thích mổ không thể nào ở trong bụng. Chỉ là vết thường ở trong lòng, khó mà hàn gắn. Lưu Độc Phong mỉm cười. Người bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu sao? Thích chữ thường gật đầu. Lưu Độc Phong hai luồng một quan sắc bén, quan sát tham dò mặt mày của thích thiếu thường mấy lượt. Trước đây chưa từng trải qua khổ não như vậy, có phải không? Thích thiếu thường đáp. Ta nguyên là dòng thế tộc bút nghiên. Nhưng vì bị quan lại hãm hại, từ bé đã luôn đặc dựng rú, 13 tuổi sông phá giang hồ, lãng tức thiên nhài, khổ giờ gì mà chưa từng chịu qua. Chỉ là hoàn cảnh ngày nay chúng bạn phản bội, thân tàn trí phế, trước sau không có đường đi. Mình nằm trên thốt, vậy thì cuộc đời này còn gì khổ, sợ hơn nữa. Như được phong điểm đạm thốt. Ta cũng đã từng có lúc như vậy, có lẽ tình hình không hiểm áp như người, nhưng nếu như muốn qua được giai đoạn khó khăn vượt qua nhất ở trong cuộc đời, phương pháp tốt nhất là coi như nó đã từng... Là những gì đã đi qua vậy hiện tại chỉ là một hồi ức Chuyện gì càng gian khổ Chỉ cần qua được Thì càng đáng mọi người nhớ Chỉ cần coi như nó là một ký ức Đã trải qua rồi Có gian khổ gì mà không qua được Thích thứ thường lại nhìn Lưu Độc Phong chầm chầm Lại cười lên Cười rất ngạo mạn Cũng rất tiểu sái Ta đã mình bạc ý của ông Ta sẽ thử xem Chàng nói Lưu Độc Phong và Thích thứ thương đều nhắm mắt lại Ngay lúc đó Tiếng sứ thảm xé nát rụt gan của liêu lục lọt vào tay của Thiết Thiếu Thường. Thiết Thiếu Thường vụt mở mắt. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh kia đã tắt diệt. Liêu độc phong đâu rồi? Lẽ nào Liêu độc phong trong sát na đó đã không còn trong miếu nữa? Hết trường.